cabandon nghe câu chuyện ma thổ đèn tập thứ 7 thị vượng tường tây chương thứ 20 Phật chí trong gạn tức qua giọng đọc của Nguyễn Thành thực hiện nadiu.com Thời nay vẫn là phương pháp chộm mộ, lấy nhù khắc cường, sẽ điều nghiệm trong mộ cổ. Không giống như đả mộ tường đất nền, cứ đào một đường hầm là giải quyết được vấn đề. Cát là thứ dễ trôi dễ chảy, dân chộm mộ hễ đào tới đâu là lại có cát chảy lấp đầy tới đó. Trừ phi họ có thể đào sạch hang vạn tấn cát cùng một lúc, nếu không dòng cát chảy sẽ như một bức tường mộ di động, kẻ chộm mộ vĩnh viễn đừng mong đào được lối ra. Nhưng từ xưa đến nay, bế cát chảy tuy gặp nhiều trong mộ cổ, sóng cát lại không hợp với nguyên lý phong thủy. Thuyết phong thủy thanh ô đề cập đến lòng sa, huyệt, thủy hướng, nhưng trước sa ở đây lại có bộ thạch, chỉ chung các loại nham tầng thổ nhũng, chứ không phải là sa trong lưu sa, nghĩa là cát chảy. Chẳng có chủ mộ nào muốn hãi cốt của mình chôn vội trong cát. Nhưng so với hành vi đổ máu tàn khốc của dân trộm mộ, thì tha để cát hóa phục chốt vội cả mộ thất, lớn những kẻ thâm nhập còn hơn. Giờ vào những kinh nghiệm trước đây, bọn lạc trận cư ngỡ trong bình sơn không thể có cát. Nào ngờ, phần cốt lõi của bình sơn lại chính là một ngọn núi cát hiếm có, được bao bọc bởi đá xanh nguyên khối. Bọn họ liều chết phá giếng thủy ngân trong địch lâu, nhưng lại khơi thông dòng cát chảy từ nháp thành còn có câu cuống sa loạn vũ, đặc tính của cát vốn rất đỗi bình thường, nhưng một khi cát cuộn lên mạnh mẽ thì còn ghê gớm hơn cả lửa phục khói độc. Người bị cát chảy truy đuổi, chỉ cần cát ngập đít ngực, chưa cần quát đầu, cùng tắt thở chết ngay lập tức. Hơn nữa, cát nhỏ trơn trượt, hết đặt chân xuống là loạng choạng ngả nghiêng, nói gì đến chuyện chạy thoát. Lão Trần đứng trên mặt thành chứng kiến cảnh báo cát vừa đổ vào trong thành, đã làm lũ hết tèn đuốc. Ánh sáng tứ phía đột nhiên yếu hẳn, chỉ còn tiếng cát chảy ầm ầm trong bóng đêm. Lão Trần chớp lấy thời cơ, không chút chậm trễ, lật thang trèo xuống chân thành. Trần còn chưa chạm đất, đã cuốn cuồng thoát chạy. Trước mặt bốn bề biển lửa cát chảy, còn nền đá trên thành rục chỉ 1 phút chốc nữa thôi, công sự bị báo cát nuốt chửng trong đeck lâu kia, tuy có chút không gian, nhưng lại chui vào nơi có một lượng lớn thủy căn như vậy. Một khi đeck lâu bị cắt vội, không chết nghẹt thì cũng bị khí thủy ngân tích tụ trong đó đầu độc mà chết. Hiện tại chỉ có cái hang nơi cộng thành là có thể trú ẩn chốc lát. Cắt tràn vào ổ thành, đem là từ tầng nham thạch bên trên chút xuống. Hãng đối nơi cộng thành bị cờ đập ngàn cân chấn ngàn lúc trước. Giờ là nơi cách xa con giổng cắt nhất. Tùy sắc muộn gì cũng sẽ bị chôn vùi. Nhưng loài sâu bọ còn tham sống sợ chết, huống chi là con người. Xuất phát từ dục vọng cẩu sinh bản năng, dù chỉ được sống thêm một chốc lát nữa thôi, không phải dốc hết độc tàn mà chạy về phía cổng thành. Đám người may mắn sống sót đang bám trên tháp trẻ, thấy tù lĩnh từ trên thành điện cuống cuồng chạy lại, vừa chạy vừa khoát tay ra hiệu. Sau lưng lão, la trận cắt chạy quần tới như gió rít sóng gạo thì lập tức hiểu ý thủ lĩnh, nhảy khỏi tháp tre, bất chấp vết thương chảy máu đỏ đớn, tất thảy lăn lê bò toài phía sau lóc trận tìm đường thoát thân. Trận cắt chạy đổ xuống như chạy long đất lở, họ ồ đà khai tay, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy về phía cổng thành, không dám quay đầu nhìn lại. Còn những người bị bắn tên vào chân không đi được, Phải ra sức bỏ bằng hai tay Lại có những người chân bị tê liệt Hề vập ngã Là không sao bỏ dậy nổi Hơi chậm chân một chút Là vinh viễn bị trôn vội nơi này Những người khác giữa mạng mình đã khó Còn đâu tâm trí mà lo cho họ Lao trần đang cắm đầu cắm cổ chạy Thì thấy là la hoài Chui ra từ đống sắc chết Đắt trột một con mắt Mặt mày người ngợm mau mè bè bét bèn nắm ngay lấy bao súng giả của hắn mà kéo đi, chân báo cát đuổi sát phía sau, khiến người ta ngạt thở. Lão trần không dám dừng bước, đúng được là lão oai liền chạy ngay. Mới chạy mấy bước mà đã bị lôi lại sau cùng. Đột nhiên từ cửa động trước mặt, rồi lại một luồng khí ép của một vụ nổ cực lớn. Hạt vàng mới tên trộm đang chạy trước lên không. Lát trần chạy sau cùng nên kịp kéo La La Uy tránh được. Bình thần nhìn lại mới biết, thì ra để cứu tính mạng thủ lĩnh và La sói. Đám trộm cùng đội công binh chờ ở bên ngoài mộ đạo, đã dùng một lượng lớn thuốc nổ cho nổ tung cửa đập ngàn cân. Nhưng do lượng thuốc nổ quá nhiều, cả bức tường thành cũng sụp một mảng lớn. Lát chần trong bụng mừng rỡ, xem ra vận khí phát sản lĩnh vẫn chưa đến ngày tận. Lần này thoát chết trong gang tấc quả là một phần may mắn. Lão lấy hơi, quàng chân, vặn hết sức chạy về phía cổng thành Tàn Hoàng. Đám người xạ lính ở bên ngoài cuống lên, không kịp đợi cho khói tan hết, ta định xông vào điem môn tìm tổ lính, chỉ thấy bên trong đen kịt quẩn quẩn cắt bụi. Mấy người mặt mày lấm lem, đứt cắt máu me quần quàng lao ra. Sau lưng là bức tường cát đang âm ầm truy đuổi. Cả bọn thấy tình hình không ổn, voz điệu như người vừa sông già, gào toáng lên quay đầu rút lui. Đội cát chạy àm àm đổ xuống sau lưng bọn họ, trong chốc lát đã lập kín mộ đạo. Láp Trần liên tiếp trải qua mấy phen thập tử nhất sinh, thất kinh bắt đạo. Tâm thần hoảng hốt cực độ, biết có ở lại cũng không đến cơm cháu gì, vội ra lệnh cho Thư Khả ngay trọng đến đó, quay trở lại nghiết trang lão hùng lĩnh đáp tổ mật và tiểu đoàn công minh, dưới sự chỉ huy của Hồng Cồn Đường, thu nhập tàn binh, tinh thần người nào cũng hoang mang rệu rã, lẳng lẽ rút lui tạm thời, về đóng quân trên lão hùng lĩnh. Vào tới bên trong căn nhà khách của người chết, được coi là sở chế huy lâm thời, lão chẳng mới tỉnh lại, xem xét cương thể của lão lão oai. Mắt trái của hắn coi như đã mất, vết thương trên bả vai song tiếp tận xương. Nhưng là lão Oai từng trải trăm trận, thương tích đầy mình. vết thương lần này tuy nặng, song sau khi được quân y đi theo xử lý, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, liên tục tuân dạ những lời tục tiểu, trời bới một chỗ trong ngôi mộ cổ Bình Sơn không tiếc lời nào. Nào là nếu lôi được kẻ đó từ trong cái hố phân ấy lên mà băm vằm thì má mẹ cái họ La này của hắn sẽ đổi thành họ cứt. Nào là Hắn sẽ lập tức sai người trở về điều binh, điều mẹ nó cả sư đoàn tới để xem có xoáy tung được ngọn bình sơn này lên thay không. Lão Trần biết la la oai chỉ chửi cho sướng mồm. Đừng nói một vạn người, dù 10 vạn đại quân tới đây đào sới ngôi mộ cổ nằm trong lòng một ngọn núi lớn như thế này, e chẳng phải răm bữa nửa tháng mà xong cho được. Lão Đạt Đích thần dẫn thuộc hạ, chỉ làm hai cánh xâm nhập vào địa cung dưới thỉnh núi và chân núi nhưng không những ra vẻ tay trắng mà đến khi đem lại còn chết oan một trăm anh em. Đa số họ đều là những kẻ tinh tuệ trong phái Sa Lĩnh. Đáng tiếc nhất là Hoa Mạn Linh và Côn Luân Mạt Lạc, hai cánh tay trái phải của lão. Lạc Trần thầm nghĩ, lần này tay trắng rút lui, không chỉ chiếc ghế thủ lĩnh ngàn vàng của lão bị lung lay mà ngay cả đỉnh thừa Thăng Sơn này È công có nguy cơ sụp đổ. Lão Trần là kẻ có dã tâm lớn, để hoàn thành bá nghiệp một phương. Bao năm này, lão đã lao tâm khổ tứ, rốc già không biết bao nhiêu tầm huyết, lúc sinh ra là để làm thủ lĩnh. Thân thủ không chỉ hơn người, mà tâm lòng cũng khoan dung độ lượng. Giờ này, luôn dùng hai chữ nghĩa khí để thu phục lòng người, chỉ duy có mắc mếu trước thắng thua thành bại, tâm cao khí ngạo không chịu nhận thua. Ở điểm này, lão quả thật hơi thiếu khí lĩnh. Trong lòng lão đắc quyết, lão chẳng liền triệu tập mọi người tức tuyên bố. Nhà binh thắng bại là chuyện bình thường, đứng làm gì, phải biết nhẫn nhịn. Đệ tử Giang Đăng đều là những chàng tuấn kiệt. Biện đứng dậy sau thất bại. Các anh em, đừng nên lo lắng rút ruột. Tạm nghỉ nơi vài hôm, sau đó theo Trần Mộ Tà lên núi lần nữa, đào tới tận đáy ngôi mộ cổ bình sơn này. Khỏi phụ lòng các anh em đã ngã xuống. Nói xong, bèn cắt máu thể độc. Cất đặn đầu vào đấy, lại bày linh vị của những người chết thảm trong giết chảng, đốt vàng hương theo phong tục của người Tát gia Tường Tây, làm thật nhiều hình nhân bằng giấy, bên trên ghi rõ tên họ và ngày sinh tháng đẻ của linh chủ, rồi đem hóa trước linh vị để chống đi theo xuống âm tỳ, làm kẻ hầu người hạ cho họ. Đời Âu chỉ là những chuyện vật vãnh không cần nói kỹ. Suốt mấy ngày liền, lão Trần để La La O nghỉ nơi dưỡng thường, còn mình thì đóng kín cửa phòng, một mình suy nghĩ kế sách xâm nhập vào ngôi mộ cổ trong núi Bình Sơn. Ngôi mộ cổ này quả là kỳ lạ, có một không hai. Từ từ đỉnh núi có thể tiến thẳng vào địa cung nhưng lại không tránh được trùng độc ẩn nấp bên trong. Hễ bị cắn một phát thì dù là thần tiên la hán cũng khó mà toàn được tính mạng. Nhưng nếu bắt đầu đào bới từ tiền điện hay thiên điện, ai biết liệu có sa chân vào ngôi mộ giả nào nữa hay không. Hơn nữa, núi đá kiên cố, lối ra vào bị chen kín đá tảng chỉ nung, cả mấy bên trong thì trùng trùng lớp lớp. Ngài nói thời nhà Tống từng có một bức sơ đồ trung tâm cạm bẫy trong núi Bình Sơn, nhưng sau đó lọt vào tay người Nguyên. Việc bịt mộ Hạ Tang xong xuôi, tấm bản đồ đó cũng bị tiêu hủy. Đến nay, muốn phá hủy tất cả các cơ quan cạm bẫy trong núi này, thật sự khó hơn lên trời. Suy đi tính lại, nếu chỉ dựa vào mình Phách Xả Lĩnh thì đại sự trong núi Bình Sơn chắc chắn khó thành. Giờ đành hy vọng vào đám bản sơn đạo nhân sớm tới hội họp. Thần phân giáp của phái Bàn Sơn xưa này, cái đường truyền tụng là vô cùng thần kỳ. Lão Trần chỉ biết phương thuật này cao minh, quỷ thần cũng khó lòng chống đỡ, chứ cụ thể thế nào thì hoàn toàn không rõ. Nếu có Bàn Sơn đạo nhân giúp sức mà vẫn không lấy được bảo vật bên trong ngôi mộ cổ Bình Sơn thì thật bó tay hết cách. Sáng ngày thứ tư, đúng như Lão Trần mong đợi, Ba vị đạo nhân bàn sơn do gà gầu rất đậu đã tìm tới nơi. Thì ra chuyến đi lần này của họ cũng không thuận lợi. Cổng cốc chạy tới đất kiềm một phen. Ngôi mổ cổ giả lăng vương đã bị người ta vết sạch không biết từ bao chiều đại trước rồi. Ngay cả một viên cảnh có bích hỏa cũng không còn. Trông trơn như một cái mà hoang nhìn vào não ruột. Lắp trần bảo thuộc hạ dành ra một phòng sạch sẽ Đề lão và bọn gã cô vào trong mật đàm. Kể lại hai lần xâm nhập Bình Sơn đều thất bại thê thảm. Xem chừng việc lần này không phải chỉ dùng sức là được. Bên cạnh đó, Lạc Công Không quyền rắt vàng lên mặt mình, đem chuyện vật lộn thoát chết từ cửa tử ra, thật lại lý khí rừng rợn. Đoản Ngại Ngồng tiết lộ đa phần khá nhiều huynh đệ. Trong các hạng trộm mộ, chỉ có Mộ Kim hiếu úy, xả lĩnh lực sĩ và bán sơn đạo nhân có bí thuật ngàn năm. Trong thực tế, những bí thuật ấy đều không hẳn là thuận. Lão Trần biết phái Sả Lĩnh dùng sức để đào, dựa vào quốc to sánh lớn, binh pháo thuốc nổ, cộng thêm sức người sức ngựa và thang giết mắc núi, được xưng tụng là Sả Lĩnh Giáp. Phương pháp đầu đấu của phái Sả Lĩnh trước này không rời xa mấy thứ khí giới này. Lê giới giúp sức, vậy nên mới có cái tên Sả Lĩnh Sản đối. Ngoài ra lão còn biết, Mộ Kim phát khiêu, tổ mộ đều dùng thần. Nhưng Mộ Kim hiểu ý bây giờ, chẳng còn lại mấy người, hành tung càng bí ẩn, nên không rõ họ dùng thần để tổ mộ như thế nào. Lẽ nào cầu khẩn thần tiên Bồ Tát hiền linh giúp mình đầu đấu? Nó chẳng phải là tà thuật vọng thiên gieo quẻ, chiêm bốc đỉnh vị huyết mẫu hay sao? Triển nghe nói một kim miếu úy rất giỏi xem xét tình hình phong thủy, có bản lĩnh phân kim định huyệt, tầm long kiếm mạch, nhược thư ấy sao có thể coi là thần thược. Gà Gâu là tổ lĩnh của phái Bản Sơn, cũng là nhân vật hàng đầu được quần hùng trong giới Lục Lâm biết đến, danh tiếng lẫy lừng thiên hạ. Anh ta và lão Trần nghĩa khí tương đầu, không có chuyện gì không thể nói. Đối với chuyện Bồ Kim dùng thần lại biết tường ít nhiều. Ban Sơn đạo nhân tuy không phải những kẻ chân tu, nhưng già dạng đạo nhân đã gần năm, nên cũng có hiểu biết tương đối về huyền học đạo thuật. Gã câu thành thật giảng giải với lão Trần rằng: "Mộ Kim hiểu ý, khai nguồn từ thời Hậu Hán, có sở trường tâm long quyết và phân kim định huyệt. Nói về thượng pháp của quyết võng, trong khắp thiên hạ không ai bằng bọn họ." Đám người này khi chọm mộ đều tuân theo quy luật gà gáy tắt đèn không bỏ vàng, rất giỏi suy diễn bát môn phương vị, nhưng bản lĩnh này đều xuất phát từ kinh dịch. Nguyên lý phong thủy chính là một phân chi của dịch. Tương truyền chữ thần trong Mô Kim dụng thần chính là chỉ dịch. Người xưa có câu: Thần vô phương, dịch vô thể, chỉ ngủ giữa âm dương. Gà gáy đèn tắt chính là một phần trong thuyết âm dương biên hóa của dịch. Để nói cách khác, mô kim hiệu ý trộm mộ là dựa vào dịch lý. Có điều ban sơn đảo nhân gà gô, tuy biết được đài khái là vậy, nhưng cũng chưa từng có dịp kết giao với mô kim hiệu ý. Chỉ nghe nói, Liêu Trần Trường Láo, chủ trì Chùa Vô Khổ, chính là một vị mô kim đã dở tay gác kiếm, vứt bỏ bùa mô kim. Gà cô từ lâu đã mong được kết giao với ông ta, nhưng hiềm nỗi không có ai giới thiệu, lại thêm công việc bận bịu này đầy mãi đó, nên ý nguyện trước sau vẫn chưa thành. Nay nhắc đến lại càng thở vãn than dài. Lão Trần chợt tỉnh ngộ, quả đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Người tài trước thiên hạ thật như lá mùa thu, lá và gà go, tùy quen biết đã lâu nhưng ai có việc người nấy, tường khó có cơ hội gặp gỡ Hàn Huyên, cả không biết chuyện Ban Sơn dung thuật, trộm mộ có tuyệt khai không. Chỉ vì nghe nói Ban Sơn mật thuật được lưu truyền hết sức thần bí trong nội bộ Ban Sơn đạo nhân, nên người ngoài cũng không tiện đoán mò sẵn bệnh. Nhân đây lão liền tiếng hỏi, "Cóc chỉ là muốn thăm dò ngọn nguồn từ anh ta, bằng không, nếu dám Ban Sơn đạo nhân kia chỉ là hữu danh vô thực, cùng bọn họ vào núi Bình Sơn, há chẳng phải chết oan theo họ sao?" Gà Cô nghe lão Trần hỏi vậy, liền cười nói: "Vì chưa bàn trong bản sơn đạo nhân, mà người đời thường xuýt lầm tưởng, họ cũng như xả lĩnh lực sĩ, chuyên dùng sức để xả núi. Đâu biết rằng trên đời này, đào núi khoét núi thì được, chứ lấy đầu giả sức mạnh có thể giời non." Trừ phi có thuật bằng không sao rời được núi, phân sơn quật tử giáp và ban sơn điền hải thuật đã lâu không được sử dụng. Họ đang ngứa ngáy khó chịu thì lại gặp ngay binh sư này để trò tài thi triển ban sơn phân dắt thuật. Thủy gia gã Go nghe lão Trần kể lại một hồi, đang nghĩ ra cách phá núi Bình Sơn. Phải làm thế này, thế này, như vậy, như vậy phi vụ hợp tác quật cổ mộ Bình Sơn của hai phái Bàn Sơn và Xã Lĩnh đã được bắt đầu như thế. Mời các bạn ghé qua hàng tiết trên Facebook của Nguyễn Thành Điện trị facebook.com gánh chéo MC Nguyễn Thành hoặc nidio.com hay 9dio.com để đón nghe các phần tiếp theo. Xin cảm ơn.